Trong lòng ông ta có hơi bực bội, hình như ông ta đã gặp cậu Lâm Thiếu gia này ở đâu đó rồi. Đối với Lâm Giật, phải đi xem buổi hòa nhạc tào nhã như thế này, thật sự chẳng khác gì một ngày dài như một năm. Nếu không phải thấy sợ an nhiên nghe vô cùng say xưa, thì cậu thật sự muốn đi lên sân khấu hỏi cái ông đang đánh đàn violon rằng tóm lại, khi nào ông mới kéo gãy cái đàn rách nát này vậy? Tôi nghe tới mức không mở nổi mắt nữa rồi này. Có phải cậu không thích nghe hòa nhạc không? Sợ An Nhiên thấy Lâm Giật ngáp không ngừng thì nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu Cô hỏi nhỏ Lâm Giật không trả lời nhưng cậu nắm chặt lấy bàn tay Sợ An Nhiên mười ngón tay đang xe nhau cậu nghiêng đầu nói nhỏ Cô nắm tay tôi thế này thì tôi sẽ không buồn ngủ nữa Ừ, Sợ An Nhiên cối đầu cô trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ Cùng lúc đó, Khiêu Linh kéo cánh tay của Quách Tường cô nàng hung dữ nhìn chằm chằm vào hai bóng lưng hàng phía trước cô ta nói Anh tưởng. Trình Đại Nhiên làm sao vậy hả? Sao lại để cho cái loại không biết xấu hổ ngồi ở hàng ghế tốt như thế? Thật sự không công bằng chút nào. Từ đầu tới giờ, khiêu linh không tập trung vào buổi hòa nhạc chút nào. Ban đầu cô ta nghĩ rằng, khi Trình Đại niên đến, ông ta nhìn thấy chỗ người quan trọng đã đặt trước bị lâm giật và sợ An Nhiên ngồi mất, thì chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Trước tiên, ông ta sẽ chửi thẳng mặt hai người bọn họ, sau đó thì gọi bảo vệ ném bọn họ ra ngoài, khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi sau này không dám xuất hiện ở Nam Đô nữa thế nhưng điều khiến cho Khiêu Linh không thể ngờ được chính là Trình Đại Niên dường như chỉ hỏi một câu rồi nhường luôn vị trí đó cho hai người họ ngồi không những thế, ông ta còn ngồi bên cạnh bọn họ cùng xem buổi hòa nhạc tới giờ nhìn thấy hai người họ diếu rít anh em thì lừa giận trong lòng Khiêu Linh càng bộc phát, nhưng cô ta không có chỗ chút giận nên chỉ đành nhờ Quách Tường giúp đỡ. Quách Tường nhớ mày hắn ta gặt đầu nói có thể trình đại Niên không muốn chấp nhận với các loại khô sách áo ôm đó dù sao đây cũng là nơi công cộng lại còn có mặt khách quý nữa nếu trực tiếp chất vấn bọn họ sẽ ảnh hưởng tới hình tượng thế nên em cứ mặc kệ bọn họ không cần phải so đo em tức chết mất nếu biết sớm thì chúng ta cũng có thể ngồi chỗ đó rồi tại sao bọn họ được ngồi hàng đầu còn chúng ta phải ngồi hàng thứ hai từ dưới lên chứ xấu hổ quá đi mất khiêu linh tức giận nói ha <cười> ha em nghĩ nhiều rồi Trình Đại Niên vì giữ thể diện nên mới không thèm làm khó bọn họ. Nhưng thế không có nghĩa là sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, đám đàn em của Trình Đại Niên sẽ không tìm hai cái đứa có mắt không trong đó tính sổ. Quách tường nói tới đó thì dừng lại. Ánh mắt hắn ta nhìn về hai chỗ ngồi trống sau lưng lâm giật. Hắn ta nói tiếp: Anh biết người ngồi ở chỗ đó. Buổi chiều bọn họ có việc nên không tới được. Nếu em thích ngồi chỗ này, vậy thì đợi lúc tạm nghỉ giữa buổi thì chúng ta chuyển sang đó ngồi là được. Thật sao? Khiêu Linh mừng rỡ, để cho loại người như lâm giật và sợ an nhiên ngồi ở hàng đầu còn cô ta chỉ có thể ngồi ở vị trí thứ hai xác rời từ dưới lên này thì thật sự còn khó chịu hơn việc bị tát thẳng vào mặt Quách Tường gật đầu rồi nói Nhưng mà khi ngồi ở chỗ kia em phải chú ý giữ khoảng cách với anh nếu để cho chị em trần ra nhìn thấy sẽ gây hiểu lòng không cần thiết Ha <cười> ha. Quách Tường chê cười hắn ta không nói hết câu nhưng mà Khiêu Linh lại ngầm hiểu cô ta gật đầu rồi làm nũng nói Ôi sao người ta biết mà Không phải anh muốn tán tỉnh đôi chị em đó hả Anh yên tâm, em tự biết chừng mực Trong thời điểm quan trọng Em còn có thể giúp đỡ anh nữa đó Khoảng thời gian sau đó Lực chú ý của lâm giật Dồn hết vào bàn tay nhỏ bé nhãn nhụi, Lại mềm mại của Sở an nhiên Đồng thời cậu cũng chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện Giữa trình đại niên và chủ lưu Trong kinh doanh thì không cần mở đầu rườm rà, Cứ trực tiếp nói tới việc làm ăn là được ban đầu bọn họ nói vòng vo vò 20 phút rồi sau đó mới vào vấn đề chính khi âm thanh của đàn giao hưởng bỗng trở nên rồn rập thì bọn họ cũng nói tới vấn đề của mấy ngày hôm trước mảnh đất trong tay trình gia bị tưởng ra ở thủ đô cướp mất vốn dĩ với tài sản hiện có của trình gia thì bọn họ vốn không cần hương thua một mảnh đất thế nhưng trần gia bỗng phát hiện ra trong vòng một năm này những mảnh đất mà trần gia muốn đấu giá đều bị giang ra ở thủ đô nhúng tay vào xét về quan hệ và thực lực kinh tế ở nam đô tất nhiên trình gia sẽ không cần phải sợ ai nhưng mà nghe nói thị trường mới sắp được bổ nhiệm ở nam đô là người của giang gia được giang gia sắp xếp chuyển từ vị trí chức vụ ở thủ đô đến nam đô quản lý toàn bộ mạch máu kinh tế của thành phố tín hiệu này đã khiến cho trình đại niên phải chú ý thậm chí ông ta còn nghi ngờ rằng lần này giang gia đã chuẩn bị sẵn rồi mới tới mục đích của họ chính là tiêu diệt trình gia gia tộc giàu có ở nơi này để bắt đầu xây dựng mạch máu kinh tế gia tộc mới ở Nam Đô. Mặc dù Lâm Giật không hiểu rõ chuyện trên thương trường lắm, nhưng trong lòng cậu cũng biết rõ rằng, một khi người đứng đầu của một bên có xu hướng, hoặc hoàn toàn nghiêng về phía công ty nào đó, thì công ty đó chẳng khác gì như gieo gặp gió. Nếu bọn họ lại được sang ra ở thủ đô ủng hộ, thì cho dù trình ra có lợi hại cỡ nào, cũng không thể lan lộ duy trì lâu hơn trong đầu sóng ngọn gió được. Vì vậy, khi bị ép vào thế bất đắc dĩ, Trình Đại Niên chỉ có thể đặt hết toàn bộ hy vọng vào thẩm gia. Mặc dù thẩm gia chỉ là gia tộc ở Nam Đô, nhưng thế lực của bọn họ lại phủ kín từ trong nước đến nước ngoài. Hơn nữa, nhờ quan hệ nhà mẹ đẻ của Trần Mộng Liên, mặc dù không thể đảm bảo trình gia có thể thắng chắc trận chiến này, nhưng cũng có thể tìm được đường lui để lại đường rút cho con cháu. Trong suốt quá trình đó, chú Liêu vẫn luôn trong trạng thái lắng nghe, không mở miệng nói gì. Nhưng như thế, cũng không làm ông mất đi dáng vẻ uy nghiêm khiến cho không ai có thể đoán được suy nghĩ của ông lúc này điều này làm cho trình đại niên cảm thấy sốt ruột thậm chí trên trán ông ta còn toát ra một lớp mồ hôi mỏng cảnh tượng này khiến cho lông giật không khỏi nhớ tới lời mà một ông lớn trong giới kinh doanh từng nói cao thủ đàm phá nhân chính là người tùy ít nói nhưng một khi ra tay thì chỉ cần một chiêu đã có thể khống chế được kẻ địch kết thúc cuộc đàm phán nhanh gọn xem ra bố ruột của cậu để chú liêu đến ứng phó với người giàu nhất nam đô là trình đại niên này thật sự là một chiêu hay ông đồng đến phòng nghỉ ngơi uống hấp trà rồi chúng ta lại tiếp tục nhé lúc này buổi hòa nhạc đã đến giờ nghỉ ngơi giữa buổi trình đại niên mở chú liêu vào phòng tiếp khách có vẻ ông ta nói rõ mục đích thật sự của lần này chú liêu liếc nhìn lâm giật sau đó ông đứng dậy đi cùng trình đại niên đổ biến thái chết tiệt hai ông lớn vừa giờ đi một giọng nói vô cùng phẫn nộ phát ra từ ghế ngồi bên cạnh lâm giật nghe thấy giọng nói này thì thầm trời đồng trong lòng sau đó cậu quay đầu lại nhìn trần ngựa yên mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng đôi mắt đẹp của cô ta tức giận nhìn chăm chăm vào cậu đồ biến thái chết tiệt anh có dám xuất hiện hả lại còn ngồi ở chỗ này nữa khuôn mặt trần ngựa yên tràn ngập sự phẫn nộ ánh mắt cô ta giống như muốn giết người nhưng khi cô ta vừa đứng dậy lâm giật cũng chỉ đành trơ mắt nhìn các anh chàng ảo ạt vào tới trước mặt cô ta nhanh chóng bao vây lấy cặp chị em âm thanh nịnh nọt rồi giới thiệu còn lớn hơn cả tiếng nhạc giao hưởng vừa nãy lâm giật thở phào một hơi nhưng bỗng dừng cậu lại nghĩ sao bản thân lại phải sợ cô ta chính cô ta vô lý ra tay đánh cậu trước rõ ràng là do Trần Ngự Yên sai trước hai người biết nhau sao vừa rồi sợ an nhiên vẫn chú ý thấy thỉnh thoảng Trần Ngự Yên lại dùng ánh mắt kể lại nhìn tới cô có thể nhận thấy được giữa Lâm Giật và cô gái này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không bình thường nhưng giờ trước giờ cô luôn là người cao quý thoát tục nên đến bây giờ cô mới quay lại nhẹ nhàng hỏi À, bọn tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi Lâm Giật nói Bạn bè bình thường hay gọi nhau là biến thái sao? Lâm Giật kinh ngạc quay đầu lại, cậu vừa quay lại đã nhìn thấy đôi mắt đẹp của sợ an nhiên đang nhìn chằm chằm vào mình cậu tức giận nói Thật ra cô ta mới là biến thái Đêm qua... Không cần giải thích với tôi, tôi không để ý đâu. Sợ anh nhiên nghiêm túc nói. Thật ra, cậu không cần phải để ý tới tôi. Cho dù sau này cậu làm gì, hay cậu làm thế nào, thì tôi đều ủng hộ cậu. Dù sao, cậu chỉ cần đừng hở chút là bị thương, đừng để người khác bắt nạt cậu, mỗi ngày đều phải vui vẻ, mạnh khỏe, thì tôi đã cảm thấy vui rồi. Lâm giật cảm nhận được bàn tay nắm chặt của hai người đang chảy mồ hôi không ngừng. Cậu không kiềm chế được, nắm chặt lấy tay sợ An nhiên. cậu đang định mở miệng nói thì sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói vô cùng chua ngoa. ôi trời đúng là không biết xấu hổ không để ý xem đây là nơi nào đây là phòng hòa nhạc là nơi nghe nhạc giao hưởng cao cấp hai người còn nắm tay nắm chân nghĩ đây là cái chợ bán rau trước cửa nhà hả thật sự chưa từng gặp được ai không biết xấu hổ như hai người lầm giật quanh đầu lại cậu nhìn thấy kiều linh và quách tường không biết từ lúc nào đã ngồi ở phía sau bọn họ đang dùng vẻ mặt đầy chế giễu, đang nhìn cậu và sợ an nhiên lầm giật liếc nhìn khiêu linh, sau đó thì quay đầu lại. cậu muốn nói cho sợ an nhiên nghe những lời mà vừa nãy chưa nói xong khiêu linh thấy hai người họ thờ ơ, không quan tâm lời cô ta nói, thì trong lòng càng tức giận, cô ta càng nói to hơn. sợ an nhiên, cô cũng được đó, không dỗ dỗ được anh chàng đẹp trai giàu có nào, thì lại đi rỗ dỗ, dỗ bệnh nhân trong bệnh viện hả? Cho dù là bệnh nhân thì cũng đừng nên bụng đói ăn quàng chứ, cũng không có xem. thằng khố rách áo ôm này là loại người nào? Không nói tới việc nhìn trộm con gái như người ta, mà lúc làm việc ở sân bay, lại còn ăn các kem Huygandas. Chắc cô cũng không biết. Hôm đó, tôi vào lông mai mai lén đi theo cậu ta xem thử. Thằng nhóc này, sau khi lấy trộm kem das lại còn dám chạy tới phòng trò chuyên dụng của người khác, bám theo cô nàng ở bên trong. Cô có biết đây là loại hành vi gì không? Đây là phạm tội đấy. Nếu lúc đó tôi quay video lại, thì loại lương manh như cậu ta chắc chắn sẽ phải ngồi tù Giờ đã biết chưa hả Cô tận mắt, nhìn thấy tôi bám theo con gái nhà người ta lúc nào hả? Lâm giật không nhịn được, quay đầu lại hỏi. Ha <cười> ha, đừng nghĩ rằng cậu giờ mới cho bẩn thỉu ở bên ngoài mà người khác không nhìn thấy. Hôm đó ở sân bay, chúng tôi đã nhìn thấy tận mắt, cậu lẻ lướt lèn vào phòng chờ riêng, sau đó cầm bám theo cô gái kia vào trong phòng. Tôi nói cho cậu biết, nếu không vì giữ thể diện cho sợ an nhiên, chúng tôi đã gọi cảnh sát bắt cậu vào đồ rồi. Chỉ cần từng đó chuyện thôi, cũng khiến cậu phải ở trong đó cả đời. khiêu linh chỉ thẳng tay vào mặt lâm giật thằng nhóc chết tiệt này dám đưa võ mổng với cô ta hả đợi lát nữa trình đại niên đến thằng nhãi đó còn dám như thế nữa không đợi đến khi cô ta vạch trần được bộ mặt thật của cậu ta không chừng trình đại niên không những đuổi lâm giật ra ngoài mà còn để cô ta ngồi lên hàng đầu nữa sau đó cô ta sẽ chụp ảnh đăng lên trang cá nhân cô ta được ngồi cùng hàng với trình đại niên không biết bao nhiêu người phải đỏ mắt kèn tị nữa khiêu linh dù sao chúng ta cũng là bạn thân Khi đó thật sự là hiểu lầm rồi. Nhưng cậu cũng đâu cần phải cố tình bị chuyện để xúc phạm lâm giật như thế. Sợ an nhiên cảm thấy hai cô bạn thân của mình luôn coi thường lâm giật bởi vì quách tường theo đuổi cô nhưng cô không chấp nhận. Vì thế đã khiến hai bọn họ bị xấu hổ trong quán cà phê. Nhưng chuyện này đã xảy ra lâu rồi cho dù tức giận cỡ nào thì giờ cũng phải hết rồi chứ. Nhưng cô không ngờ rằng lần gặp mặt này khiêu linh lại xúc phạm lâm giật một cách thậm tệ như thế thậm chí cô ta còn bảo cậu ấy là biến thái là một kẻ chuyên đi theo dõi phụ nữ sao có thể như thế được người khác không biết thân phận của lâm giật nhưng chẳng lẽ cô cũng không biết sao đường đường là đại thiếu gia của hà gia chẳng lẽ cậu lại phải đi ăn trộm kem hughen sau đó còn vào phòng chờ theo dõi con gái nhà người ta nữa điều này thật sự quá vô lý nhưng điều sợ an nhiên không ngờ tới là cô vốn muốn tử tế khuyên giải khiêu linh tốt nhất là có thể giải quyết hiểu lầm giữa hai người Nhưng dường như việc này càng kích thích lòng tự trọng của khiêu linh hơn. Cô ta đã đứng dậy, chửi thẳng tay vào mặt sợ an nhiên. Bịa đặt vô căn cứ cái gì chứ? Nếu cô không tin tôi, thì bây giờ gọi luôn cho Lâm Mai Mai thử xem. Lúc đó bọn này đi cùng nhau, bọn này tận mắt nhìn thấy hết mọi chuyện thằng nhãi này đã làm. Mà cô cũng nhìn lại mình xem, có phải quần áo chuyên người cô là hàng nhái không? Quần áo LV nữa cơ à? Đến tôi cũng không đủ tiền mua LV. thì y tá còn như cô lấy đâu ra tiền để mua quần áo cao cấp như thế? Chà, tôi biết rồi. Nếu quần áo này không phải hàng phách, thì có phải lúc làm việc trong bệnh viện cô đã quyến rũ đám bệnh nhân giàu có để bọn họ mua cho cô đúng không? Thảo nào, cô luôn phát lò anh Tường. Cũng đúng. Một mình anh Tường làm sao tốt bằng việc quyến rũ cả đám bệnh nhân cùng một lúc trong bệnh viện được chứ? Cô giỏi lắm đó sợ an nhiên? Tôi thật sự bái phục cô, bái phục cô. Thật ra, ngay từ đầu... Thiều Linh đã nhận ra bộ quần áo hàng hiệu mà Sở An Nhiên mặc. Cô ta thường đi ngắm quần áo trong cửa hàng LV, nên cô ta biết rất rõ giá của quần áo trong đó. Ngày cả quách tường, trước giờ cũng không nỡ mua tặng cho cô ta. Cô ta còn chưa từng được mặc quần áo của LV, thì tại sao một y tá còn như Sở An Nhiên lại mặc được chứ? Hơn nữa, cuộc sống hiện giờ của Sở An Nhiên rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Điều này không chỉ dựa vào ăn mặc mà có được, mà là khí chất, khí chất từ bên trong lẫn bên ngoài. Loại khí chất này chỉ có tiểu thư của gia đình giàu có mới có được mà thôi. Khiêu Linh biết rõ hoàn cảnh gia đình của Sở An Nhiên hơn ai hết. Nhất định Sở An Nhiên đã được đám đàn ông mà cô ạ quyến rũ trong bệnh viện bao nuôi. Nhưng việc này vẫn khiến Khiêu Linh ghen tị, nỗi căm hờn trong lòng cô ta cuộn trào. Cô nói chuyện quá đáng quá rồi đấy. Lâm giặt cao mày, cậu nhìn Khiêu Linh nói. Việc của chúng tôi liên quan gì đến cô hả? hơn nữa cô không cảm thấy là bộ dạng hiện giờ của cô thật sự rất xấu xí sao tôi xấu xí ấy hả thằng nhóc chất tiệt như cậu cảm thấy tôi xấu xí không phải chỉ xem một bữa hòa nhạc với sợ an nhân thôi sao cậu còn tưởng rằng bản thân là cậu ấm nhà giàu hả đợi lát nữa gặp trình đại niên xem cậu có dám nói vậy không nhóc còn cậu đừng tưởng rằng tôi không biết lúc nào cũng giở vờ đáng thương đơn thuần nhưng lại đi khắp nơi đảo mò phụ nữ tôi đã gặp nhiều loại rác rưởi như cậu rồi cái loại không biết xấu hổ không biết tốt xấu như cậu. Có tin, sau khi buổi hoa nhạc kết thúc, Trình Đại Niên sẽ cho cậu một bài học, khiến cậu phải quốc khỏi Nam Đô hay không? Đúng thế, vị trí mà Trình Đại Niên chuẩn bị cho khách quý mà hai người cũng dám tranh mất, đúng là tự tìm đường chết. Vừa rồi, Trình Đại Niên muốn giữ phong độ trước mặt khách quý, nếu không đã bảo bảo vệ đuổi hai người ra ngoài từ lâu rồi, làm gì còn chỗ cho hai người ra ve hả? Đúng là vật họp thành loài. Lâm giật và sợ An Nhiên ăn mặc rất giản dị trông không giống với những người thổ tầng lớp thượng lưu. Việc bọn họ được ngồi ở giữa hàng ghế đầu lại còn ngồi bên cạnh Trình Đại Niên nữa đã khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị từ lâu rồi. Được ngồi cùng với Trình Đại Niên thật sự là một cơ hội hiếm có, là một niềm vinh dự to lớn. Nhưng không ngờ, lại lãng phí cho cái đôi dân thường này. Nghĩ tới thôi đã cảm thấy tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thấy những người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới bên này, hơn nữa còn đồng ý với những gì mình nói. Khiêu Linh lập tức cảm thấy vô cùng đắc ý cô ta nhìn bộ quần áo hàng hiệu mà sợ an nhiên đang mặc rồi lạnh lùng chế nhạo sợ an nhiên theo như tôi biết từ bố mẹ cô vẫn sống trong căn nhà rột nát sắp bị phá rỡ nhỉ mọi người trong tòa nhà đều chuyển đi hết rồi nhưng bố mẹ cô vẫn chưa rời đi ngay cả điện nước cũng bị chủ đầu tư cắt cả rồi đến cơm cũng không nấu được nhưng cô thì lại đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông còn mặc đồ hiệu nữa tôi thấy á làm người thì phải biết rõ vị trí của mình nghĩ tới bố mẹ ở nhà vẫn đang lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền Mà cô vẫn còn tâm trạng mặc những bộ quần áo thế này lên người hà. Nói xong, khiêu Linh còn chìa vào chiếc vòng Tiffany mà cô ta đang đeo trên cổ tay, giọng cô ta đầy tự hào nói. Có nhìn thấy không? Tôi đang đeo chiếc vòng Tiffany 20 triệu đấy. Đây là quả anh Tường tặng tôi. Cô là cái thá gì mà được mặc quần áo tốt như thế? Nhà cô có giàu như nhà anh Tường không? Đến nhà tôi còn không bằng nữa. Làm bạn thân với cô nhiều năm như vậy, nhưng thật sự không nhận ra cô lại là loại người ham hư vinh phú quý. Là loại người vì tiền mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Lúc này, ngay cả đám đàn ông đang vây quanh hai chị em trình ra cũng đổ dồn sự chú ý vào khiêu linh. Hiện giờ, khiêu linh cảm thấy cảm xúc của mình đã đạt tới cao trào mà trước này chưa từng có. Không chỉ phải trần bộ mặt nạ đạo đức giả của thằng nhãi lầm giật, cô ta còn đánh bại được cô nhóc Hàm Vinh hoa Phú Quý sợ an nhiên. Không phải trời đẹp hơn cô ta một chút thôi sao? Ai bảo anh tưởng theo đuổi mà cũng dám từ chối. Cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. đúng là đáng đời tự làm tự chịu mà thôi lâm giật cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh của sợ an nhiên đang nắm chặt lại vì thế cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô ấy sau đó cậu ngẩng đầu lên nói với khiêu linh cho cô thêm một cơ hội xin lỗi sợ an nhiên đi ha <cười> ha sợ vào cậu hả khiêu linh nhìn lâm giật với vẻ mặt chế nhạo cô ta cũng nắm lấy cánh tay của quách tường nũng nịu nói anh tường anh xem thằng nhãi này dọa em sợ rồi cậu ta bắt em xin lỗi sợ an nhiên Anh bảo em nên làm gì đây? Quách tường khẽ cao mày, hắn ta liếc nhìn lâm giật rồi nói Mày làm khiêu linh không vui rồi, mau xin lỗi cô ấy đi Giọng điệu của quách tường mang theo vẻ ra lệnh Giống như hắn ta đang nói chuyện với người giúp việc trong nhà vậy Hắn ta hoàn toàn coi thường lâm giật Mày không muốn xin lỗi hả? Nhìn thấy lâm giật không có hành động gì Giọng điệu của quách tường có ý đùa giỡn Bố ta và Trình Đại Niên cũng coi như là có quen biết Nếu bây giờ mày không muốn bị bảo vệ lôi ra ngoài thì tốt nhất lên xin lỗi khiêu linh ngay đi. Đừng đợi đến lúc tao gọi điện thoại thì muốn hối hận cũng không có cơ hội đâu. Lâm Thiến căn bản không quen trình đại niên. Có thể nói Lâm Thiến sau khi bị trình đại niên từ chối mới bắt đầu chuyển hướng muốn dựa vào hà Gia. Nếu không chỗ ngồi của hắn ta hôm nay cũng không bị sắp xếp ở tận phía dưới như vậy. Quách tưởng nói câu này thứ nhất là nói cho Lâm Giật nghe muốn dùng cớ này để dọa Lâm Giật Thứ hai là muốn nói cho đám cậu ấm cậu chiêu xung quanh biết nếu lầm già thờ sự có quan hệ với trình gia thì sau này địa vị của quách tường trong giới thượng lưu cũng sẽ tăng lên mà hắn ta cũng được đối xử khác đi nữa. Khâu Linh nghe thấy vậy thì vô cùng kích động. cô ta đắc ý chỉ tay về phía lầm giật. Nghe thấy chưa? Thằng nhãi dành cậu mau xin lỗi tôi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cổ cậu ra ngoài. Bố tôi quen anh từ khi nào? Đột nhiên Một giọng nữ khinh thường vang lên trong phòng hòa nhạc im lặng. Cô là ai? Có biết là đang nói chuyện với ai không? Khiêu linh khinh bỉ quay đầu lại nói. Khi mà cô ta nhìn thấy, lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô gái mặc váy giải đen ngồi bên cạnh thì liền cho mày. Bà nãy là cô nói phải không? Giọng nói của Khiêu linh vẫn vô cùng kinh ngạc. Trước đó, tất cả sự chú ý của cô ta đều tập trung vào lâm giật và sợ An nhiên. chưa có điều cô ta cảm thấy Cô gái mặc váy đen thoạt nhìn rất quen nhưng không thể nhớ nổi đó là ai. Nhưng sau khi nói xong câu này thì khiêu linh cảm thấy ánh mắt của người bên cạnh mình nhìn cô gái đó có chút kỳ quặc Nụ cười đó giống như đang đùa giỡn như với biểu cảm cô đang tự tìm đường chết rồi đó. Này, sao con người cô lại không có phép lịch sự gì vậy? Tôi nói chuyện với cô mà cô không trả lời. Có chút phong thái tí đi. Những người bên cạnh càng nhìn vậy thì khiêu linh càng cảm thấy người con gái kia đang cố ý xỉ nhục cô và quách tường nên trong lòng thấy không vui. Em bớt nói vài câu đi. Sau mặt quách tường tối sầm lại, đồ lại là ai khi dẫn theo người con gái mà làm mấy chuyện ngốc nghếch như này thì đều thấy khó coi. Sao vậy? Anh thật sự có quen cô ta à? Không phải là người cũ của anh hay là tình nhân đấy chứ? Khiêu linh quay đầu lại nhìn quách tường với vẻ mặt khó hiểu. Không phải là hôm nay anh đến vì muốn gặp chị em nhà họ trình sao? Sao lại biến thành buổi gặp tình nhân vậy? Anh tưởng, ban nãy em còn nói giúp anh anh sẽ không đến mức vì một người con gái mà cho mặt với em đấy chứ? Khiêu linh từ ánh mắt của quách tường có thể nhìn ra vẻ quan tâm và căng thẳng cực độ của hắn ta đối với người con gái váy đen kia nhưng hắn chưa từng nhìn mình như thế đặc biệt là trước mặt bao nhiêu người mà không hề giữ thể diện cho mình không những thế còn cho mặt với mình khi so sánh như vậy Khiêu linh cảm thấy mình đúng là sống không bằng chết người đàn ông mà mình vất vả lấy lòng nịnh nọt không ngờ lại vì một người con gái khác mà nói với mình bằng giọng điệu đó lúc này cô ta nhìn về phía cô gái mặc váy đen kia với ánh mắt ác độc như con dao găm nói cô đứng lên cho tôi cô không thấy là tôi đang nói chuyện với cô sao nhìn ăn mặc thì cũng được đấy mà không hiểu một chút quy tắc gì vậy cô câm miệng lại cô ra ngoài cho tôi đừng có làm chuyện mất mặt ở đây nữa Lúc này sắc mặt quách tường càng khó coi Trong trường hợp này Khi đối mặt với những ánh mắt khác thường Của những thiếu gia khác Và còn cả ánh mắt khinh bỉ của chị em trình ra Thì hắn ta thấy hoàn toàn mất thể diện Hắn ta nắm chặt tay khiêu linh Rồi lớn bước đi về phía cửa Anh làm gì vậy Em còn chưa nghe xong buổi hòa nhạc mà Sao em phải đi Khiêu linh dùng sức dãy giụa Nhưng khi cô ta quay đầu lại Nhìn thấy sắc mặt quách tường tối sầm lại Thì mới cảm giác có gì đó không ổn Xin lỗi xong rồi hẵng đi chứ Trình Tư Tư nhìn điện thoại Rồi thả nhiên nói Lúc này khiểu Linh có ngốc đến mấy Thì cũng có phản ứng lại Người con gái mở miệng nói câu này là ai vậy Khiêu Linh chỉ tay về phía Trình Tư Tư sắc mặt khó hiểu Nhìn về Quách Tường hỏi Cô ta Cô ta chính là đại tiểu thư của Trình ra sao Mẹ kiếp Biết rồi mà còn chỉ tay về mặt người ta Còn không mau đến xin lỗi đi Quách Tường nghiến rằng nghiến lợi nói Lúc này khiêu Linh mới thật sự thấy sợ Cô ta vội đi đến trước mặt Trình Tư Tư Lầm bẩm nói Trình, Trình Đại Tiểu Thư Tôi thật sự không biết là cô Có gì mạo phạm thì mong cô lượng thứ Không so đó với tôi nữa Trình Tư Tư ngẩng đầu lên Đôi mắt đẹp quét nhìn qua mặt nịnh bợ Của khiêu Linh, cười nói Là xin lỗi họ cơ Họ, họ ư Khiều Linh kinh ngạc, quay đầu nhìn Rồi chỉ về phía lầm giật và sợ a nhiên Sau đó hắng giọng nói Cô bảo tôi đi xin lỗi hai người kia sao Không thể nào Vốn dĩ ban đầu Quách tường bảo cô đi xin lỗi cô gái mặc váy đen khiêu linh đã không muốn rồi Nhưng nghĩ đến đối phương là con gái của Trình Gia Là một trong hai người con của gia tộc hiền hách Nổi tiếng Nam Đô Nên cô ta chấp nhận Không chỉ có chấp nhận mà còn cảm thấy vinh hạnh nữa Nhưng giờ tiểu thư Trình Gia Lại bảo cô đi xin lỗi cái tên nghèo rớt kia Ngay trước mặt mọi người Bất luận thế nào thì khiêu linh Cũng không thể chấp nhận được Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi hai kẻ đó Những lời tôi nói bàn nãy đều là sự thật Những chuyện đó đều là tôi tận mắt chứng kiến Trình đại tiểu thư Cô đừng để về ngoài của họ làm cho mê hoặc Hôm nay hai kẻ này vào đây Chắc chắn không phải đến nghe nhạc mà có mục đích khác Mọi người phải cẩn thận đấy Khiêu Linh sắp mặt khinh bỉ Nhìn đám người lâm giật nói Cùng lúc này Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn luận rôm ra Cũng đúng Hai người này sao còn mặt mũi ngồi ở đây mà không đi thế Đúng là chưa gặp người nào không biết xấu hổ thế. Ông chủ trình mời khách quý đến phòng nghỉ ngơi rõ ràng là cho họ cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội này, một khi chọc giận ông chủ, thì cả đời hai người này sẽ không được xuất hiện ở Nam Đô nữa đâu. Hơn nữa, tôi thấy bà đấy Trình Đại Tiểu Thư đang giữ thể diện cho hai người kia đó. Đúng là ngưỡng mộ thật, chưa từng thấy cô ấy nói giúp cho ai bao giờ. Khiêu linh thấy thế thì càng đắc ý hơn, nói với Trình Tư Tư. Cô là Đại Tiểu Thư của Trình gia. có bao giờ gặp phải loại nghèo như thế này đâu. May là hôm nay tôi ở đây, nếu không thì xảy ra chuyện nực cười rồi. Ừm, Trình từ Tư gật đầu, lập tức quay đầu lại, nói vài câu bên tai với Trần Ngự Yên, nói xong rồi đứng dậy dời đi. Và hướng mặc cô ta đi là về hướng phòng nghỉ ngơi của khách quý. Khiểu Linh thấy Trình Tư Tư đi như vậy, nên trong lòng cười lạnh. Tưởng rằng Trình từ từ đã tin lời mình nói, nên muốn tìm người đến đuổi đám lâm giật đi. Nhưng lúc này lại nhìn thấy Trần Ngựa Yên, mặt không chút biểu cảm đi theo chị gái mình về phía phòng nghỉ ngơi ha <cười> ha mọi người nhìn thấy chưa đâu nam nữ này khiến chị em trình ra tức giận mà bỏ đi rồi hôm nay các thiếu gia công tử đến đây phi công rồi tôi nói này sợ ai nhiên cô ở cạnh ai thì không ở ai ngờ lại ở bên kẻ rác rưởi này giờ hai người đắc tội với giới thượng lưu quân nam đô rồi chỉ e đời này hai người sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên cả đời đành phải làm y tá quèn thôi ha <cười> ha Trong lòng khiêu linh thấy vô cùng hương phấn Cô ta lớn bước Đi về phía trước mặt quách tường Dùng tay ôm lấy cánh tay hắn Đang mở miệng định nịnh nọt Thì nghe thấy Trần ngữ yên vẫn chưa đi xa Lúc này dừng bước chân thản nhiên nói Quách tường phải không Nếu như sau này để tôi nghe thấy Anh bị đặt chuyện giữa quách gia và Trình Gia Thì tôi sẽ không để ý Mà cho quách gia nhà anh biến mất khỏi Nam Đô đấy Nhờ tiện cho anh và quách trí Cũng cô ra khỏi Nam Đô luôn Mãi mãi không xuất hiện trước mặt tôi được đâu nói xong trần ngữ yên liếc mắt nhìn về phía khiêu lưng đang đờ đỡn ra khẽ giọng cởi nói cô em này nếu tôi là cô thì sẽ nhanh chóng rời đi ngay lập tức trước khi bảo vệ vào tống của cô ra ngoài nếu không thì cô sẽ còn thảm hơn đấy lúc này lâm giật nhìn tin nhắn mà chú lưu gửi đến quay đầu lại nói với sợ an nhiên buổi hòa nhạc kết thúc rồi chúng ta cũng đi thôi anh không được đi khiêu lưng cứ nắm chặt tay quách tường cô ta không tin Trình ra sẽ gọi bảo vệ đến đuổi cô ta ra ngoài trước mặt bao nhiêu người trong giới thượng lưu như thế. Hiện giờ cô ta sợ nhất là quách tường với khuôn mặt lạnh lùng. Cô không biết tại sao mình lại đắc tội với chị em Trình ra. Nhưng nếu như đến cả quách tường cũng đoạn tuyệt qua lại với cô, thì hôm nay cô ta thiệt thòi lớn rồi. Ha <cười> ha, <cười> trước đây tôi từng nói với cô là trước mặt chị em Trình ra thì phải giữ khoảng cách với tôi. Nhưng giờ đây, loại con gái ngốc nghếch như cô không những hại mình mà còn liên lụy đến tôi và bố tôi. sau này tốt nhất là cậu hãy biến mất trước mắt tôi nếu không vì tập đoàn tôi sẽ không tiếc gì mà ra tay đánh phụ nữ đâu hiểu chưa quách tường hùng hăng hất tay khiêu linh ra trước khi đi ánh mắt hắn còn ác độc nhìn về phía lầm giật và sợ an nhiên sau đó không thèm quay đầu mà rời khỏi phòng lớn của buổi hòa nhạc trong lúc quách tường bước ra cửa lớn thì một đội bảo vệ bước vào đứng trước mặt khiêu linh dẫn đi ngờ dẫn đầu đội bảo vệ không nói nhiều mà khoát tay hai nữa bảo vệ lập tức lên trước rồi nắm chặt hai tay khiêu Linh các người đừng động vào tôi đừng động vào tôi Khiểu Linh đột nhiên nhiều phát điên mà hét lớn thân người không ngừng rẫy rụa đừng động vào tôi các người có biết tôi là ai không hả có thì là ngày mai tôi sẽ làm cho các người mất việc không cút hết đi cho tôi nhìn thấy Kiều Linh gần nhiều phát điên mà lâm giật thở dài kéo tay sợ an nhiên đứng dậy rồi rời khỏi bằng cửa kế bên sau khi rời khỏi buổi hòa nhạc chủ Liêu gọi điện thoại đến nói. Tối nay, Trình Đại Niên sẽ mở tiệc ở Hoàng gia Vĩnh Lợi, nên hỏi Lâm giật có muốn đi không? Lâm giật nhìn sang sợ An Nhiên ở bên cạnh, vẫn đang nắm chặt tay mình, nên đã từ chối thẳng thừng trong điện thoại. Sợ An Nhiên mới hồi phục, nên Lâm giật định thời gian tới, sẽ dành thời gian ở bên cô nhiều hơn. Tạm thời, cậu không muốn tham gia vào bất cứ hoạt động gì. Có cần tôi đưa hai người đi một đoạn không? Trong lúc Lâm giật đang nắm chặt tay sợ An Nhiên định qua đường, thì một con xe Mysoreti màu tím đột nhiên dừng ở trước mặt hai người, xem cửa số ghế ngồi phụ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tư Tư. Không cần đâu, cảm ơn cô. Lâm Dật cười nói. Ừ. Trình Tư Tư gật đầu rồi đóng cửa sổ xe, sau đó tiếp tục lái xe đi. Lâm Dật và Sở An Nhiên ngồi xe A 8 quay về bệnh viện. Lúc hai người đi dạo trên con đường nhỏ của biệt thự bách hoa lộc, thì Lâm Dật đột nhiên đi đến nơi mà lần trước quách Y e hàm định tự vẫn, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. chị em nhà quách ra đúng là khác nhau một trời một vực hai người đi bộ trên con đường nhỏ đó đến khi màn đêm buông xuống vầng trăng dần nhà dần bỗng nhiên có cơn gió thổi qua gò má thổi nhẹ lên mái tóc dài của sợ anh nhiên lúc này lâm giật mới cảm thấy đêm xuống ở nam đô lúc này đã có chút lạnh cậu nhanh trí kéo tay sợ anh nhiên định quay về tìm nơi nào đó ngồi xuống đi sợ anh nhiên ngừng đầu lên đôi mắt đẹp bỗng sáng ngời nói hai người ngồi đối diện với nhau trên ghế nhỏ bên hồ sợ an nhiên không nhìn về phía lâm giật đang ngồi đối diện mình lúc này ánh mắt cô đang nhìn về ánh trăng có chút mờ ảo trên bầu trời lúc này lâm giật mới để ý sợ an nhiên đẹp vô cùng lông mảnh như vẽ, khí chất ngút ngàn vẻ đẹp của cô không thua kém gì những người đẹp cực phẩm như tường sao hay trình tư tư vẻ đẹp thuần khiết mà không trẻ con chín chắn nhưng không xanh đời còn cả thân hình cuốn hút kia nữa hoàn toàn phù hợp với mong ước và sự theo đuổi của lâm giật Nhưng suýt nữa thì cô đã chết trong tay của chính bố mẹ đẻ của mình. Là một người con trai, lầm giật cảm thấy mình có trách nhiệm phải cứu cô gái này ra khỏi biển lửa để cô ấy được sống một cuộc sống mới của mình, một cuộc sống tươi đẹp hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được trường tiến cử sang trường y học Y Đi Bắc để học về y tá cấp cao. Sợ ảnh nhiên đột nhiên lên tiếng, dường như phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Ừ, vậy chứng tỏ là cô rất yếu tố. Lâm giật gật đầu nói phụ họa vào Những tháng ngày mới đến Luân Đôn là những ngày trôi qua rất êm đềm Cuộc sống và học tập cũng không khác gì với những tháng ngày học đại học Chỉ có điều, những lúc rảnh rỗi tôi phải dành thời gian đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền học phí Mặc dù những ngày tháng đó rất mệt nhưng cũng rất ý nghĩa Sau đó, giữa hai người lại rơi vào không khí trầm ngâm Che mặt sợ an nhiên thể hiện rõ sự thương cảm và mơ hồ giống như linh hồn sắp bước vào một thế giới khác quay về những hồi ức xa vời, hoặc đẹp đẽ, hoặc đau khổ. Lâm giật cảm thấy, sợ an nhiên lúc này mới là sợ an nhiên chân thật nhất, sợ an nhiên mà luôn lịch sự với bất cứ ai. Nói chuyện với ai cũng vui vẻ nói cười đó, chỉ là vẻ bề ngoài. Cái xã hội này sống quá vội vàng, không ai có thể đạt được đến mức không bệnh tật không đau đớn, và cũng không ai ngày ngày đều được sống vui vẻ theo tâm trạng và ý muốn của mình. Anh ta xuất hiện vào lúc này đúng không? lâm giật nhỏ giọng hỏi ừ, anh ta là người nam đô học tiến sĩ về vi khuẩn sinh học ở cambridge hơn nữa còn là khóa trên của tôi thời đại học trong nước con người mà khi ở nước ngoài thì luôn coi trọng tình đồng hương quan trọng nhất là anh ta rất giỏi và cũng rất quan tâm đến tôi lâm giật gật đầu bởi chỉ có những người đàn ông như vậy mới xứng với sợ an nhiên anh ta là hội trưởng của hội đồng hương ở London, rất phong độ và lịch thiệp với tất cả mọi người Trong thời gian chúng tôi hẹn hò, anh ta chưa từng đưa ra đòi hỏi gì với tôi, thậm chí chúng tôi còn chưa nắm tay nữa. Anh ta giống như những quý ông lịch thiệp của nước Anh, tất cả đều làm rất tỉ mỉ. Cũng chính nhờ vậy mà tôi cảm thấy anh ta chính là người đàn ông tôi muốn gửi gắm cả đời. Thế sau đó đã xảy ra chuyện gì? Lâm giật hỏi. Do tôi ngây thơ quá, do anh nhìn sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói. Lần đó, tôi may mắn có được hai tấm vé nghe giao hưởng của Simon, Định đem đến cho anh ta niềm vui bất ngờ Trong lúc tôi ở cổng trường đợi anh ta tan học Thì tôi nhìn thấy Anh ta lái con xe xịn Mà trước nay tôi chưa từng thấy Anh ta chào một cô gái người Pháp rời đi Cô gái đó vô cùng nổi tiếng trong nhóm du học sinh London Và cũng là hoa khô nổi tiếng Tôi đi theo sau họ Rồi vào một nhà hàng tình nhân Họ ngồi ở vị trí sát cửa sổ Rồi ôm hôn nhau Lâm giật hiểu được điều gì đó nên gật đầu Nói Vì vậy mà cô bắt đầu ghét đàn ông Hoặc nói cách khác là ghét những người đàn ông có tiền. Cũng không hoàn toàn như vậy. Điều thật sự khiến tôi đau lòng chính là một đoạn thoại mà anh ta nói với cô gái kia. Đoạn thoại gì? Anh ta chia con gái ra thành mấy loại và tôi là một loại điển hình nhất trong đó. Đó là loại chưa yêu đương bao giờ, yêu cầu về tinh thần cao hơn hẳn nhu cầu về thể xác. Muốn có tình yêu phiễn kiểu theo kiểu Platonic Love là thứ tình yêu lý tưởng thuần khiết, không tình dục. Anh ta nói những kiểu con gái như này Điều kiện bản thân cũng rất tuyệt Tự cho rằng kiểu đàn ông nào cũng gặp rồi Nên tự thấy mình thanh cao Đối phó với kiểu con gái này Thì chỉ cần đáp ứng tất cả những vọng tưởng của cô ta Cô ta nói gì mình làm cái đó Sau khi dùng lời nói và tinh thần mê hoặc cô ta rồi Thì bắt đầu trịnh trọng nói Em yêu à Anh không chỉ muốn có được trái tim của em Mà còn muốn có cả thể xác của em Đến lúc đó Cô ta đã không còn đường lui nữa Mà tùy ý mình làm gì thì làm Tôi vẫn còn nhớ Lúc anh ta nói với cô gái đó thì trên qua mặt đều là vẻ đắc ý, biểu cảm của một kẻ thắng cuộc, giống như tôi không phải là con người mà chỉ là một thứ đồ chơi trong tay anh ta, sau khi trò chơi đó kết thúc thì có được chiến lợi phẩm, chỉ thế mà thôi. Vì thế mà cô cảm thấy, càng là những người đàn ông bề ngoài hào nhoáng, ra cảnh bề thế thì trong lòng càng đen tối, không thể nhìn rõ được, đúng không? Lâm giật hỏi. Đúng vậy, họ có được ngoại hình hoàn hảo và gia thế tuyệt vời, Bên cạnh chưa từng thiếu những người con gái biết nịnh nọt lấy lòng họ. Thế nên tình yêu trong mắt bọn họ cũng giống như thứ đồ chơi có thể dùng tiền mua được. Trong lòng của những con người này, bất cứ ai, bất cứ chuyện gì thì đều có thể gián giá cả và nhãn mác lên đó. Người yêu hay tình yêu thì cũng vậy cả. Vậy cô cảm thấy tôi thế nào? Lâm giật ngửa người ra sau một chút để sợ anh nhiên có thể dễ dàng nhìn khuôn mặt anh Tuấn của mình. Anh ý là... anh là tên vô lại. sợ anh nhì nhìn lâm giật rồi nói ra cảm nhận của mình bởi ngay lần đầu gặp mà ánh mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình sau đó ở trong phòng bệnh còn tìm được rất nhiều giấy vệ sinh đã qua sử dụng mỗi lần gặp mặt ánh mắt cậu ta đều không thành thật chút nào kể cả là bây giờ cũng vậy nhưng nghe một y tá khác kể lại lúc mình nhảy lầu thì lâm giật đã một đêm thức trắng trước tiên là bảo những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện quay về trong đêm để phẫu thuật cho mình còn gọi cả giáo sư trốn ở đức đến Cuối cùng là đuổi việc và bắt người mà mình ghét. Thế nên Lâm Giật không phải là người xấu. Những ngày tồi tệ đã qua đi rồi. Những ngày tốt đẹp mới bắt đầu. Người ta đều nói, gặp hoạn nạn mà không chết ắt có phúc về sau. Cứ như cô lần nhảy lâu vừa rồi thề thảm như vậy, thì cô sẽ có phúc về sau đó. Chỉ sợ là nửa đời về sau cô cũng không hưởng hết đâu. Lâm Giật cười nói, nhìn khuôn mặt sương sương tự đắc của Lâm Giật mà sợ anh nhấn bĩu môi rồi cũng cười theo. Lâm Giật sớm đã đoán được nếu như không bị tổn thương về tình cảm thì có ai lại đi từ chối tất cả tình cảm của người khác rồi ngày ngày trên mặt như đeo một chiếc mặt nạ đối diện với đời như vậy một cô gái rõ ràng có tính cách vui vẻ lạc quan mà lại đi làm ra cái việc nhảy lầu cực đoan như vậy đặc biệt là lúc cậu nói với sợ ai nhiên là sẽ đi xem buổi hòa nhạc mà đôi mắt cô kích động điều đó vẫn không tan biến đến tận khi buổi hòa nhạc kết thúc lâm giật liếc nhìn xung quanh nói Hay là chúng ta về bệnh viện đi Chứ bên ngoài gió to quá Sợ cảm lạnh mất Được, sợ A nhiên nghe lời Lâm Giật Rồi đi cùng Lâm Giật vào bệnh viện Buổi tối hôm đó, Lâm Giật cũng ở lại bệnh viện Rõ ràng là sợ A nhiên Vẫn phải tiếp tục ở lại phòng ICO Sáng hôm sau vì có tiết học Nên Lâm Giật sáng sớm đã bỏ dậy đi học rồi Nhưng khi cậu vẫn chưa đến trường Thì nhận được tin nhắn Mà sợ A nhiên gửi đến Nhớ ăn sáng nha Chỉ vẻn vẹn bốn chữ này thôi Nhưng Lâm Giật cảm thấy tâm trạng càng ngày như tốt vô cùng. Cậu bước vào cổng trường thì nhìn thấy có rất nhiều người đang vây quanh bảng thông báo của trường rồi chỉ cho gì đó. Trong đám người đó còn có lý hạo và tống phán tử. Lâm Giật tò mò bước lại đứng bên ngoài đám đông. Ánh mắt cậu nhìn lên thông báo có dòng chữ là Thông báo đuổi học Lâm Giật khoa tin học. Thông báo đuổi học ư Lâm Giật nhau mày rồi nhìn lướt qua nội dung bên dưới thông báo. Do sinh viên Lâm Giật có đời sống phức tạp có mối quan hệ bao nuôi không bình thường với phụ nữ hơn tuổi trong xã hội. điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật của trường. thông qua bàn bạc của ban lãnh đạo trường và qua sự phê chuẩn của phòng giáo vụ trường, hôm nay quyết định hủy bỏ bằng tốt nghiệp và tư cách được phát học vị, đồng thời đuổi học sinh viên lâm giật. bản thông báo này gửi đến quý thầy cô và các bạn sinh viên để lấy đó làm gương. gì cơ mình bị đuổi học? lâm giật sắc mặt đờ đẫn nhìn bản thông báo trước mặt. đồng thời lúc này lý hạo và tống phán tử cũng quay đầu lại nhìn thấy lâm giật hai người không nói gì nhiều mà kéo lâm giật sang một bên what lão tứ cậu làm gì vậy không phải là tớ sự được bao nuôi đấy chứ bây giờ còn bị đuôi học nữa thiệt thòi quá đi lúc này lý hạo cũng trợn trừng mắt sắc mặt cứng đờ nhìn lâm giật theo như cậu ta thấy hòa ra thời gian này lâm giật mua điện thoại cho họ mua xe tiền ăn uống đều là được phụ nữ bao nuôi cậu ấy cho thế mà cậu ấy lại lừa mình là nhà cậu ấy thuộc diện giải phóng mặt bằng. Nếu như không có thông báo này, thì không biết mình còn bị giấu đến lúc nào nữa. Phải đấy lão tứ, nếu như cậu thiếu tiền thì cứ nói với bọn tứ. Bốn năm nay, có lúc nào cậu gặp khó khăn mà bọn tứ khoanh tay đứng nhìn đâu? Lần này thì gai rồi, phí to mất bốn năm học. Tống phán tử, trước này vẫn nhút nhát, nhưng lúc này cũng không kìm nổi mà lên tiếng. Lâm giật vẫn nhang mắt lại, rời nhớ bản thân nghĩ ra điều gì đó. Không chỉ Lâm giật, mà Lý Hạo. Khi thấy bộ dạng lâm giật như vậy, thì cũng dở nhờ nghĩ ra gì đó. Ánh mắt nghi ngờ nhìn lâm giật, nói Không phải là tiền đó làm việc này đấy chứ. Lần trước ở quán ăn, bốn miền đều là người một nhà. Hắn ta từng nói là nhất định sau này sẽ khiến cậu phải hối hận. Lâm giật lắc đầu không nói gì mà xoay người đi về phía văn phòng. Trên đường đi, lâm giật có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng của sân trường đều nhìn mình với ánh mắt kỳ dị. Bao nuôi ư, lâm giật cười thầm trong lòng. nếu bao nuôi thì chỉ có cậu đi bao nuôi người khác thôi, chứ đâu đến lượt người khác bao nuôi cậu. nhưng nếu như chuyện này thật sự là quách tường làm thì lâm giật lại cảm thấy người này càng lúc càng thú vị. khi đến cửa văn phòng của viện trưởng, lâm giật gặp ngay quách tường vừa đẩy cửa bước ra. quách tường không phải là sinh viên của trường này, hơn nữa hắn ta đã tốt nghiệp đại học nhiều năm rồi. hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, mục đích chính là muốn tận mắt chứng kiến bản thông báo đuổi lâm giật đã được dán lên chưa. Là cậu à? Ra khỏi cửa, liền nhìn thấy lầm giật biểu hiện của quách tường không ngạc nhiên cho lắm. Ngược lại, đây lại nằm trong dự tính trước đó của hắn nên sửa sang lại cổ áng một chút ánh mắt lạnh lùng nhìn lầm giật với bộ dạng của kẻ thắng cuộc. Viện trường vương có trong đó không? Lầm giật hỏi. Ừ, có đấy, nhưng tôi thấy hiện giờ ông ấy không có thời gian gặp cậu đâu. Dù sao, cậu đã không còn là sinh viên của trường nữa. Đúng không nào? Quách tường cười ha ha, nói. Lâm giật nhìn hắn một cái, rồi bước vào văn phòng. Viện trưởng của học viện này họ Vương, hơn 40 tuổi, mặt trắng, thân hình hơi mập chút. Ông ta mặc bộ đồ ông màu đen hợp thân người, đeo cà vạt tối màu, đeo mắt kính gọng vàng. Thoạt nhìn, rất có phong thái của quý ông lịch lãm. Lúc này, ông ta đang đứng bên bể cá và chuyên tâm chăm sóc bà chú cá vàng mà Quách Tường vừa mang tặng. Ông ta thản nhiên nói. Không nghe thấy là hiệu giờ tôi không rảnh sao? Bây giờ không còn là sinh viên trường nữa mà quy tắc cũng không hiểu là sao. Bà nãy, Quách Tường ở ngoài cửa đã cố ý nói tỏ ra thân phận của Lâm Giật để Viện trưởng Vương ở trong phòng có sự chuẩn bị trước. Viện trưởng Vương, thầy nói em được phụ nữ bảo nuôi ở bên ngoài rồi có mối quan hệ nam nữ bất chính. Thầy có chứng cứ không ạ? Lâm Giật đứng ở trong phòng, nói Lâm Giật, nếu như không có chứng cứ thì em nghĩ trường sẽ dễ dàng đưa ra quyết định như vậy sao? Viện trưởng Vương nói Nhưng ánh mắt thì không hề rời ba con cá vàng đắt đỏ và quỳ già kia. Vậy trường có chứng cứ gì ạ? Lâm giật tiếp tục hỏi. Ảnh, video đều đầy đủ cả. Trường học là nơi dạy người, không phải là em nghi ngờ một nơi được trọng vọng như này lại đi làm khói em chứ. Cuối cùng thì viện trường vương cũng đã gói thức ăn cho cá xuống, dùng khăn mặt sạch lau tay rồi xoay người ngồi ở ghế văn phòng. Vậy được, em muốn xem những thứ đó. Lâm giật đi lên trước, rồi giơ tay ra nói. Những thứ đó đã được niêm phong trong giáo vụ của trường, nhưng toàn bộ nội dung đều viết vào hồ sơ của em. Nó sẽ đi theo em suốt cuộc đời này. Nếu như em muốn xem, thì đợi sau khi bị thôi học chính thức, em từ từ mà xem. Viện trưởng Vương là người từng đi du học Mỹ, trong đó có 5 phần tài năng, 4 phần là gia thế, còn một phần là may mắn. Chỉ trong vẻ vẹn mấy năm mà đã ngồi lên được vị trí viện trưởng Có thể nói, đấy cũng là con người nhiều thủ đoạn, Cũng có nghĩa là em còn không thể xác nhận được chứng cứu mình bị đuổi học sao ạ? Lâm giật nhau mày hỏi. Em nói vậy là đang nghi ngờ quyết định của trường sao? Viện trưởng vương lạnh lùng nhìn Lâm giật, nói. Nếu như em không phục thì báo cáo lên giáo vụ trường hoặc có thể trực tiếp đi tìm hiệu trường vương. Một học sinh mà hoàn toàn không có tác phong của một học sinh ở bên ngoài làm những chuyện xấu xa như vậy còn gây tiếng xấu cho trường nữa. Đó là việc mà một học sinh nên làm hay sao? Nói có phần kết động Viện trưởng vương dùng lực vỗ mạnh lên bàn, đồng thời ánh mắt nhìn về phía quách tường vẫn đang đứng ở cửa với kiểu nịnh hót Nhưng ông ta nói như vậy, cốt để chặn đường lùi của Lâm Giật mà thôi. Dù sao thì quyết định xử phạt cuối cùng cũng là phòng giáo vụ thông qua và in phát. Một học sinh như Lâm Giật lại có thể khiến phòng giáo vụ của trường phải thay đổi lại quyết định của mình sao? Đây là điều không thể nào. Còn việc đi tìm hiệu trường vương thì lại càng không thể. Còn chưa nói đến việc Lâm Giật không thể gặp hiệu trường vương mà kể cả gặp được thì cả phòng quản lý của trường Nam Lâm đều biết bố của Quách Tường là Quách Trí người có mối quan hệ rất thân thiết với hiệu trường Vương nghe nói trường sắp xây một tòa nhà cũng đều tìm đến tập đoàn Quách Thị xin viện trợ nếu như cậu nhóc Lâm Giật đến tìm hiệu trường Vương thì cũng không làm nên chuyện gì nhưng điều khiến viện trường Vương không ngờ đến là Lâm Giật chỉ trầm ngâm trong chốc lát gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài luôn Lâm Giật nhớ là trước đó tưởng giao từng nói với cậu mặc dù hà gia không có ai đảm nhận chức vụ trong trường nam lâm nhưng hiệu trưởng vương mà ban nãy viện trưởng vương nói chính là người đi lên nhờ hà gia một người như thế ở trong trường mà mình còn bị đuổi học sao nực cười quá đi với tính cách của lâm giật thì đây là chuyện không thể nào chấp nhận được cậu xoay người định đến văn phòng của hiệu trưởng. không cần đi tìm ai đâu chẳng phải anh muốn có chứng cứ sao tôi có đây rồi lâm giật vừa đi đến cửa thì nhìn thấy bên ngoài hành lang xuất hiện một bóng người người đó với sắc mặt lạnh lùng cười bước lại, nói Gian phu sâm phụ, tôi xem lần này anh còn có gì để nói nữa không An Hinh, lâm giật kinh ngạc nhìn An Hinh, đồng thời lúc này cũng nhìn ra ánh mắt ra hiệu giữa An Hinh và Quách Tường cậu như hiểu ra được, tại sao lại xuất hiện cảnh tượng trước mắt muốn người ta không biết, thì tốt nhất đừng có làm hiện giờ chứng cứ bất lợi cho anh đều nằm trong tay tôi chẳng phải anh muốn xem sao, đi vào đây với tôi An Hinh nói xong Xoay người đi vào văn phòng. Lâm giật nghĩ một chút, rồi cũng đi vào cùng. Cậu muốn biết, đám người này rốt cuộc đã chụp được những gì để đến mức trường học không hỏi gì mà trực tiếp đuổi mình. Tôi chụp được ảnh mà anh và cô gái kia ở cạnh nhau. Còn có cả video. Tất cả đều ở trong điện thoại của tôi. An hình từ trong tối lấy điện thoại ra. Sau khi ấn vài cái, thì dơ điện thoại lên cho Viện Trường Vương và Lâm giật đều có thể nhìn rõ. Quả nhiên, bức ảnh trên đó là lúc lâm giật và tưởng giao đến cửa hàng quần áo ở tầng 2 của trung tâm thương mại đó là an hình lấy điện thoại ra chụp trộm khi lâm giật và tưởng giao không chú ý lâm giật nhau mày, thật không ngờ an hình lại cố ý bày trò như vậy lúc đó cậu chỉ tưởng an hình nói vậy cho sướng miệng thôi cái này thì chứng tỏ được cái gì lâm giật hỏi dù sao thì trong bức ảnh tưởng giao cũng chỉ khẽ khoác tay cậu hai người không có những hành động nào quá mức thân mật ha <cười> ha thế còn những cái này an hình giường ngón tay ra rồi lướt nhanh trên màn hình một bức chụp lén khi cậu vào tường giao đi mua quần áo ở hiệu lv nhưng mục đích cuối cùng của an hình không phải cái này cuối cùng cô mở một video ra sau khi video bật lên thì đến cả lâm giật cũng không kìm nổi mà mặt biến sắc trong lòng lầm bầm trong video đó là cảnh lần đầu lâm giật vào tường giao gặp mặt lúc này cậu đang dìu cô qua đường trong tay lâm giật có một đôi giày cao gót màu đen đồng thời tay kia diều tường giao qua đường hai người cứ như vậy mà đến tận cổng của tòa nhà kinh doanh của thông lũng phỉ thúy rồi mới lên xe benti của tường giao vốn dĩ là tường giao bị gãy đế dày nên không đi bộ được lâm giật đành phải diều cô lên xe đây cũng là điều hoàn toàn thông cảm được chưa có điều bất luận về nhà sắc hay bo đi thì tường giao đều thuộc kiểu cực phẩm hôm đó cô lại mặc vô cùng quyến rũ một người đẹp cực phẩm lại con xe benti lại cùng một sinh viên năm lần bảy lượt xuất hiện ở những nơi khác nhau mà lại còn thân mật như vậy nên khó khiến người ngoài không nghĩ linh tinh chưa có điều, đoạn video này An Hình chụp được ở đâu vậy Thùng lũng phỉ Thúy cũng sát sờn với bệnh viện Thánh Đức nhưng đó không phải khu thương mại thì sao An Hình lại trùng hợp xuất hiện ở đó được Đây là một người bạn bình thường của tôi Hôm đó trùng hợp là thấy cô ấy bị ngã bất luận là mối quan hệ gì nhưng đỡ một cô gái bị thương lên xe thì cũng không có vấn đề gì chứ Lâm giật khẽ hít một hơi Bắt đầu cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết Không vấn đề gì An hình cười lạnh nói tiếp Trùng hợp đến nỗi Mỗi lần đều là cô ta sao Sao anh không nói là ông trời sắp đặt đi Hồi nữa nếu không phải là được cô ta bao nuôi Thì làm sao anh ở được bệnh viện đắt thế Nếu tôi đoán không nhầm Thì anh vẫn chưa xuất viện đúng không Tôi đi nghe ngóng rồi Đó là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở Nam Đô Ở đó một ngày cũng ngốn mấy nghìn tệ Anh lấy tiền ở đâu ra đừng nói với tôi là bố mẹ anh bán nhà ở quê rồi cho anh tiền nhé cứ coi đó là tiền đền bù cho anh thì thời gian này cũng không đủ cho anh đâu đoạn video này thật ra là trong lúc An hình theo dõi lầm giật đến bệnh viện rồi vô tình quay lại được cô ta đợi lúc bệnh viện tan làm rồi hỏi một y tá đi qua đó về tình hình của bệnh viện khi cô ta hiểu được bệnh viện này là bệnh viện cao cấp với mức viện phí một ngày 5.000 tệ hơn nữa không phải ai cũng có tư cách vào đây khám bệnh thì cô ta thẩm đoán, không biết lâm giật có phải là phố nhị đại giấu mình không. Nhưng mấy lần nhìn thấy lâm giật và tường giao xuất hiện bên nhau, hơn nữa còn xe mà tường giao lái là xe xịn, ngay cả diêm thế tường cũng sợ cô ta như vậy, thì an hình mới hiểu ra, lâm giật căn bản không phải là phố nhị đại gì hết, mà được cô gái kia bao nuôi. Vốn dĩ cô ta quay lại video này là muốn sau này đăng lên diễn đàn trường để hủy hoại danh tiếng của lâm giật. Nhưng thật không ngờ tên nghèo rốt này lại dám đắc tội với cả quách tường, nên đoạn video này đã trở thành bằng chứng để đuổi học cậu. Vì vậy, khi An Hình nhận được điện thoại của quách tường, thì lập tức chạy đến, nhất định phải đuổi được Lâm Giật ra khỏi trường trong ngày hôm nay. Tất nhiên là Lâm Giật không biết những chuyện này. Cậu chỉ cảm thấy hiếu kỳ là trong thời gian này An Hình làm gì không làm, lại đi phí công sức theo dõi mình, sau đó còn quay lại cả video để làm chứng cứ đuổi học mình. Người con gái này Hình như có chút vấn đề về thần kinh. Đang lúc suy nghĩ thì viện trưởng Vương dùng ngón tay chỉ trỏ rồi nói: "Đúng vậy, quả thật chúng tôi cũng điều tra được, thời gian gần đây em Lâm Dật có xuất hiện những khoản chi tiêu với trị giá lớn, nào là mua điện thoại Apple cho bạn cùng phòng, dẫn bạn bè ra ngoài ăn uống linh đình, thậm chí còn ra vào các club không đứng đắn, mức chi tiêu đó vừa xa mức bình quân 4 năm đại học của em. Hơn nữa, nếu tôi đoán không nhầm, thì con xe Ben với trị giá gần 2 triệu tệ mà bạn cùng phòng của em tên Trương Dương đang lái là dưới danh nghĩa của em đúng không? Mercedes Ben Mercedes Ben gì chứ? An Hinh kinh ngạc nhìn về phía viện trưởng Vương nói Viện trưởng nhầm rồi, kẻ nghèo rớt này cứ coi như được bao nuôi thì sao cậu ta nữa bỏ tiền mua con xe đắt vậy? Không thể nào, chắc chắn thầy nhầm rồi Viện trưởng Vương đau đầu nhìn An Hinh thầm mắng Hai, không giải thích thì còn ổn giờ cô nói vậy Không phải giúp Lâm Giật lật ngược ván cờ sao Đúng là đứa con gái ngủ ngốc mà Nhưng An hình rất nhanh cũng phản ứng lại Nói Nhưng hôm nay em còn nhìn thấy Lâm Giật và người con gái kia lượn quanh cửa hàng quần áo Eo cơ Thầy không nhìn thấy đâu Hai người họ nắm tay thân mật lắm Tại sao cứ cố nói là em được bao nuôi Kể cả là em có mối quan hệ tốt với bạn khác giới Thì đó đột phạm vào quy tắc nào của trường Em cảm thấy các người dựa vào mấy cái này mà đuổi học em Đúng là khiên cưỡng Lâm Giật thản nhiên nói Vị trưởng nghe thấy chưa? Nghe thấy cậu ta thừa nhận rồi không ạ? Có còn gì để nói nữa đâu. An Hình ở bên cạnh cười lạnh rồi ua nói. Vậy thì em nói cho tôi biết, nếu như video trong điện thoại của bạn nữ này lan truyền trên mạng, sau đó cộng đồng mạng tìm ra thân phận của em, thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến trường? Em có biết không hả? Có biết đây là hành vi gì không? Bại hoại thuần phong mỹ tục đấy. Trường học có mô phạm mấy chục năm mà bị hủy hoại trong một ngày. Học sinh như em có gánh được trách nhiệm này không? Viện trưởng vương nói với ngữ khí tức giận đập bàn quát vốn dĩ là quyết định đuổi học lâm giật đã thành hiện thực nên cậu căn bản không cần giải thích nhiều làm gì nhưng hiện giờ mạng internet phát triển nên ông ta lo chuyện của lâm giật bị lan truyền trên mạng nếu như cộng đồng mạng tìm ra được chân tướng sự việc này thì ông ta không tin bố của quách Tường sẽ bảo vệ mình đây là cách mà những gian thương hay làm nhất bại hoại thuần phong mỹ tục ảnh hưởng đến mô phạm của trường lâm giật chia cơ nhạt một cái Nếu như đây được gọi là bại hoại thuần phong Mỹ thuộc, thì không biết có những chuyện còn kinh khủng hơn lan truyền trong trường trước đó còn ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào. Chỉ có điều, trường học thu dọn chứng cứ nhanh quá, nên cộng đồng không tìm ra được thông tin. Thôi được rồi, Lâm Giật. Em quay về phòng thu dọn đồ đạc đi. Tôi sẽ bảo phía ký túc xá cho em thời gian 2 ngày. hai ngày này, em tìm phòng rồi chuyển đi. Nếu quá ngày, thì chúng tôi sẽ vứt đồ của em ra ngoài đấy. Đến lúc đó, đừng nói là trường không đè mặt em. Lúc này tâm tư của viện trưởng vương chỉ tập trung vào ba con cá vàng mà quách tường mang đến nên không đợi được mà đuổi lâm giật ra lâm giật gật đầu rồi xoay người rời khỏi văn phòng lúc cậu rời đi thì quách tường sớm đã rời đi rồi vì theo hắn ta thấy chuyện này như thế là đã định rồi không cần phải tốn thời gian ở lại làm gì lâm giật xuống tầng rồi đi về phía văn phòng trường đồng thời cậu lấy điện thoại ra gọi cho chú đồng bảo chú ấy thông báo cho hiệu trường trương bảo chú ấy thông báo cho hiệu trường trương Bảo ông ấy nếu không có việc gì quan trọng thì hy vọng ông ấy có thể đợi cậu ở văn phòng 3 phút, cậu sẽ đến ngay. Vừa cúp điện thoại thì Lâm Giật đi đến tầng dưới của văn phòng. Lúc này cậu nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đang chạy nhanh về phía cậu. Lâm Giật, anh không sao chứ? Em vừa mới biết tin. Đang định đi tìm anh thì không ngờ anh ở đây. Lăng tiểu tiểu mặc váy đồng phục trường thở hồn hển xuất hiện trước mặt Lâm Giật. Cô cũng vừa mới biết tin trường đuổi học Lâm Giật Cô đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc rời trường để đi thực tập, nhưng lúc này liền bỏ đồ trên tay xuống và đến cổng trường muốn tận mắt nhìn tờ thông báo đó. Thật không ngờ đến đây thì gặp được Lâm Giật. Ừ, tôi không sao đâu. Cô có biết văn phòng hiệu trường ở đâu không? Lâm Giật hỏi. Văn phòng hiệu trường ư? Lăng tiêu tiêu nhìn Lâm Giật với ánh mắt kinh ngạc, một tay kéo chặt cánh tay cậu, nói Anh đừng đi làm chuyện ngốc nghếch nữa. Có chuyện gì thì em đi cùng anh đến văn phòng viện trường. Nếu không được thì đến phòng giáo vụ. Hiệu trưởng của trường Nam Lâm có cấp bậc gì chứ? Chưa nói đến việc anh có gặp được không mà cứ coi như gặp được thì ông ấy cũng chưa chắc để ý đến mấy chuyện linh tinh này đâu. Thật ra, Lăng Tiêu Tiêu nói không xa chút nào. Đuổi học một học sinh, đối với học sinh đó mà nói thì đúng là chuyện động trời. Nhưng đối với một hiệu trưởng đại học quản lý hàng vạn người thì đây không là gì cả. Thậm chí còn chẳng có tâm tư đi hỏi. Tôi vừa từ chỗ viện trưởng Vương đến đây. Cô dẫn tôi đi. Yên tâm. tôi sẽ không làm loạn lên đâu. Lâm giật nói một cách nghiêm túc. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút chần chừ nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm kiên quyết của Lâm giật như vậy, thì lăng tiêu tiêu cắn răng, trong lòng thầm nghĩ. Nếu thật sự không được, thì lát mình và Lâm giật sẽ cầu xin hiệu trưởng, chắc thầy ấy vẫn còn nhớ mình, vì học bổng mấy năm trước là đích thân thầy ban thường cho mình mà. Hai người đi đến tầng văn phòng giáo vụ, sau đó vào thang máy lên tầng 9, rồi đến cửa văn phòng, Lúc này, người trong văn phòng đến phòng họp chuẩn bị mở cuộc họp về tổ chức lãnh đạo nên không ai chú ý đến sự xuất hiện của hai học sinh này. Nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu căng thẳng, nắm chặt hai tay, khuôn mặt thì toát bồ hôi mà Lâm Giật bật cười rồi giơ tay gõ cửa văn phòng. Ai vậy? Trong phòng lập tức chuyển ra tiếng nói trầm ồn. Lâm Giật ạ, Lâm Giật nói. Lúc này, Trương Hoành vừa cúp điện thoại mà Chú lưu gọi đến. Ông ấy không có thời gian suy nghĩ là sao thiếu gia của Hà gia lại họ lâm Ông chỉ biết thiếu gia của Hà Gia học ở trường của mình mà ông lại không hề hay, hay biết. Thẩm thiếu gia cũng kiềm tốn quá, cũng không biết đang học ở lớp nào khoa nào. Sao sắp tốt nghiệp rồi mới đến tìm mình, sớm thông báo một tiếng thì có phải là dễ bẻ chuẩn bị không? Trương Hoành vừa cầm điện thoại lên định thông báo cho văn phòng hủy cuộc họp buổi chiều thì không ngờ Lâm Dật lại đến nhà như vậy. Ông sửa sang lại quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, đứng ở trước cửa hít sâu một hơi rồi mới giơ tay đẩy cửa ra Lúc này, lăng tiêu tiêu vốn đang định khuyên lâm giật không nên vô lễ với hiệu trưởng như vậy. Trước tiên cũng nên chào hiệu trưởng một câu, rồi nói mình học ở lớp nào, khoa nào, như vậy mới để lại ấn tượng tốt cho hiệu trưởng. Nhưng cửa vừa mở ra, thì cô ngậm chặt miệng không nói lên lời. Em chính là lâm giật. Trương Hoành với vẻ mặt tươi cười, hỏi thiếu niên trước mặt mình. Em chào thầy ạ. Lâm giật vẫn chưa mở miệng, thì lăng tiêu tiêu đã cung kính chào hỏi. Theo như lăng tiêu tiêu thấy, ban nãy lâm giật không gõ cửa gặp thầy hiệu trưởng mà không chủ động chào thì cũng là không lễ phép rồi trò kính trọng thầy là điều hiển nhiên huống hồ mình còn đang có chuyện muối nhờ cậy em là Lăng tiêu tiêu phải không nhìn thấy làng tiêu tiêu đang kéo chặt cánh tay của lâm giật trương hoành sau khi ngẫm nghĩ một chút thì cười hỏi vâng ạ không ngờ thầy vẫn còn nhận ra em làng tiêu tiêu mở to mắt cô thật không ngờ trương hoành chỉ phát học bổng cho mình ba lần mà vẫn gọi được đúng tên của mình Đúng là khó tin thật. Ha <cười> ha, ba lần học bằng quốc gia của em đều là đích thân thầy phát mà, em còn là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của trường chúng ta, buổi lễ tốt nghiệp thầy sẽ đích thân tặng chứng chỉ vinh danh cho em, em phải giữ bí mật, không được nói với ai đâu đấy. Trương Hoành năm nay hơn 50 tuổi, ngoài sự điềm tĩnh thì có vần sáng suốt, ông có thể lên được chức vị ngày hôm nay cũng không phải là đơn giản. Sau đó ông mời hai người vào văn phòng rồi tự mình pha trà cho rồi hỏi Hai em hôm nay đến tìm thầy chắc là có chuyện gì à? Trương Hoành ngồi đối diện với Lâm Giật dò hỏi. Là như này ạ? Làng tiều tiều sợ Lâm Giật nói năng lung tung nên cướp lời trước sau đó nói ra toàn bộ những gì cô đã chuẩn bị trên đường đến đây. Chỉ có điều do cô căng thẳng quá nên cô nói một hồi lâu mà Trương Hoành vẫn nhau mày rồi nhìn ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Giật. Em bị đuổi học rồi. Lâm Giật nói. Phột, ngộm trà mà Trương Hoành vừa đưa vào miệng thì đã bị phụt hết ra ngoài lâm giật bị đuổi học ư là kẻ ngu ngốc nào chán sống đã làm việc này vậy năm phút trước mình mới nhận được tin là thiếu gia hà gia đang học tại trường thế mà nằm phút sau các người đã đuổi học người ta khốn kiếp các người không muốn cho mình đường sống hay định không để cho trương hoành tôi đường sống đây chẳng trách mà thiếu gia đấy học suốt bốn năm trời ở đây mà hôm nay đột nhiên chủ động tìm đến mình hòa ra là xảy ra chuyện lớn như vậy trương hoành hít một hơi thật sâu Cố gắng để sắc mặt mình không đến mức quá khó coi. Lúc này, ông lập tức cười nói với Lăng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu này, nếu chuyện này đã liên quan đến đời sống riêng tư của bạn Lâm Giật, thì em có thể tránh đi một chút được không? Thầy muốn nói chuyện riêng với Lâm Giật. Nói chuyện riêng ư? Lăng Tiêu Tiêu thầm nghĩ rồi tỏ ra do dự. Cô không lo lắng là hiệu trưởng sẽ làm khó một học sinh như Lâm Giật, mà cái chính là cậu ấy không giỏi ăn nói lắm. Lăng Tiêu Tiêu sợ là chuyện đáng lẽ có cơ hội xoay chuyển nhưng vì Lâm Giật nói làng lung tung mà không còn cách cứu vãn nếu mà như vậy thì chuyện này sẽ không còn hy vọng gì nữa chuyện của Lâm Giật thầy sẽ xử lý thật nghiêm túc cứ yên tâm Trương Hoành bổ sung thêm một câu Lâm Giật cũng gật đầu ý muốn nói là mình sẽ không sao đâu vậy anh cố gắng nói chuyện với thầy xem sao chú ý đến ngữ khí và thái độ của mình đấy nếu thật sự không ổn thì gọi em vào em đã ở ngoài cửa nha Lăng Tiêu Tiêu không yên tâm mà dặn dò nhỏ vài câu bên tai Lâm Giật sau đó mới rời đi với vẻ không nỡ. Nhìn lăng tiêu tiêu đóng cửa rời đi, trường Hoành lập tức đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy hơi không người về phía lâm giận, nói lâm tiểu ra, chuyện này là do tôi thất trách quá. Hiệu trưởng mà không người xin lỗi học sinh, nếu để người ngoài nhìn thấy, thì nhất định sẽ kinh ngạc đến nỗi rồi cằm xuống đất mắt. Chỉ có điều trong lòng Trương Hoành lúc này không những không để ý gì đến những điều đó mà lại cảm thấy vô cùng vinh dự. Ông cảm thấy sau khi Lâm Giật nhận được tin trường đuổi học mình cậu không rời khỏi trường mà lại đến tìm mình đây rõ ràng là đang cho ông một cơ hội cơ hội được lập công trục tội đây mà khi đứng trước một nhân vật tầm cỡ như Hà Gia Trường Hoành cảm thấy hiệu trưởng đại học như mình đúng là nhỏ bé không có gì đâu tôi chỉ đến nói rõ tình hình với hiệu trưởng thế thôi mấy phút là xong không làm lỡ quá nhiều thời gian hai người ngồi đối diện nhau Lâm Giật nói qua một lượt sự việc cho trương Hoành nghe Trước tiên chưa nói đến việc Trương Hoành còn chưa nhìn thấy đoạn video đó chỉ dựa vào thân phận của thiếu gia của Hà gia mà còn cần người khác bảo nuôi sao. Đúng là ăn nói hàm hồ mà. Hướng hồ, người con gái bảo nuôi đó lại là tường sao một người vô cùng nổi tiếng ở Nam Đô là giám đốc của công ty bên Hà gia Chỉ nghe đến đây, trong lòng Trương Hoành đã thấy vô lý lắm rồi. Chỉ có điều, ông ta bề ngoài không để lộ ra biểu cảm gì. Chỉ cảm thấy quyết định xử lý này hơi sơ suất. Đằng sau chuyện này Nhất định có nguyên nhân mà nhiều người không biết Sau khi đi điều tra rõ ràng Thì mới có thể có câu trả lời cho Lâm Thiếu gia được Trường Hoành quét nhìn bảng phân công lãnh đạo ở trên tường Sau đó nói với Lâm Giật Nghị quyết xử lý đuổi học Ngoại trừ việc báo cáo lên phòng giáo vụ của trường Thì còn phải tìm phó hiệu trưởng thường vụ Phụ trách công việc thường ngày của trường Ký tên rồi mới yên ra vào dán thông báo lên Có ba người họ phê duyệt đóng dấu ký tên Thì không cần báo cáo với tôi nữa Vậy là tôi đã đắc tội với Cao Nhân rồi Lâm Sật cười khổ nói Đúng vậy Vì có mối quan hệ với Hà Gia Nên trương Hoành cũng không kiêng kỵ gì mà nói tinh kế thường chia làm hai loại Là âm mưu và dương mưu Tôi không sợ người khác dùng âm mưu Bởi vì nếu có như vậy Thì chúng ta chỉ cần vạch trần âm mưu đó là được Nhưng hiện giờ người ta lại dùng dương mưu Thì tôi hiện giờ Có thể lập tức khôi phục cho thiếu gia Được đi học lại Nhưng một khi đoạn video và những tấm ảnh kia lan truyền, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của thiếu gia. Đây mới chính là tử huyệt thật sự của chuyện này. Theo như Trương Hoành thấy, Lâm Giật căn bản không cần để ý đến tấm bảng đại học này bởi với thực lực của Hà gia thì tấm bảng tốt đến mấy chẳng qua cũng chỉ là tờ giấy mà thôi. Giống như bằng tốt nghiệp tiến sĩ trường đại học quốc tế như tưởng sao mà vẫn làm công cho Hà gia đó thôi. Việc quan trọng nhất lúc này đó là lấy lại thể diện của Lâm Giật Nhưng Lâm Giật lại lắc đầu, nói Không cần đâu, những chuyện khác Thầy không cần quan tâm Chỉ cần hủy bỏ quyết định đuổi học là được Không cần quan tâm Trường hoảnh nhau mày, nhưng vẫn không hiểu được ý Trong lời nói của Lâm Giật Sắp tốt nghiệp rồi, thời gian ở lại trường Cũng không nhiều nữa, nên không cần phiền phức làm đâu Lâm Giật nói xong Rồi ngẫm nghĩ thế nào lại bổ sung một câu Những chuyện ngầm phía sau Tôi sẽ tự mình giải quyết Không làm phiền hiệu trưởng trường trương nữa Vậy thì được Tất cả cứ làm theo ý của thiếu gia vậy. Trương Hoành cung kính nói. Lúc Lâm giật rời khỏi văn phòng thì mới phát hiện ra ở cửa đã có một người trông niên mặc âu phục đứng đợi ở đó không biết bao lâu rồi. Thấy Lâm Dận đi ra, người đàn ông mỉm cười rồi bước vào văn phòng luôn. Có chút quen. Lâm Dận đang nghĩ thì bị Lăng Tiêu Tiêu giơ tay ra kéo lại, vội hỏi. Hiệu trưởng nói thế nào? Có phải là sẽ điều tra lại chuyện này không? Có còn cơ hội không? Anh không nói gì linh tinh đấy chứ. Đứng trước hàng loạt câu hỏi của làng tiêu tiêu Lâm giật chỉ cởi nói um, hiệu trưởng nói sẽ đòi lại công bằng cho tôi Để cô yên tâm Vậy thì tốt rồi Làng tiêu tiêu vỗ nhẹ lên ngực Dường như không cảm nhận ý đùa cợt trong lời nói của Lâm giật Lúc này cô kéo cánh tay Lâm giật lại Rồi nhỏ giọng hỏi Người đàn ông ban nãy Anh có nhìn thấy không Lâm giật gật đầu nói Nhìn thấy rồi tôi còn cảm thấy khá quen nữa Vớ vẩn Tất nhiên là quen rồi Ông ta là thương gia bất động sản số 1 số 2 của Nam Đô mà còn là nhà đầu tư chính của trường chúng ta đấy. Ông ta tên là Quách Trí thường xuyên xuất hiện trên TV đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.